chương chín mươi chín mưa bão hoàng ưng vừa nói chút câu trời đột nhiên tối sầm gió thổi âm âm mặt biển không còn hiền hòa Mà nở từng cơn sóng lớn đại dương cũng đã mau trong nhầy lát đám hồng ưng hoàng ưng và lạp hộ biến sắc mặt trong nhầy lát nếu vào lúc bình thường quân hạm của bọn họ có phải gặp tảo mạnh cỡ nào cũng không thành vấn đề nhưng sau khi thoát khỏi xoáy nước dưới lòng biển con tàu không biết bị thủng bao nhiêu chỗ vẫn có thể điều khiển là tốt lắm rồi bây giờ đúng trúng cơn bão hậu quả khó có thể tưởng tượng tính người luôn lạnh lùng vô cảm như tên mặt cũng hơi biến sắc nhìn cảnh tượng đằng trước gương mặt tên mặt, mặt trở nên nghiêm nghị hẳn hạ triều mang một mùi khen khét vốn phải nhắc nhở hắn từ ban nãy nhưng vào giây phút thoát khỏi lưỡi hái của tử thần hắn lại không để ý đến mà có để ý đến cũng vô tác dụng một khi cơn đảo đến không ai có thể ngăn cản giữ nguyên tốc độ tiến về hàng đảo gần nhất lúc này chiếc quân hạng không thể quay về Theo lịch trình đã định, con tàu không có đủ thời gian và tốc độ, giáo bạo trên đại dương vô cùng để sợ. Tất cả mọi người đều trầm lặng. Sức mạnh của thiên nhiên là vô cùng, bọn họ có thể thoát chết một lần, không có nghĩa lần thứ hai cũng vượt qua dễ dàng. Tất cả mọi người đều hiểu, và lúc này chỉ có thể cố sống cố chết, tranh thủ từng giây một. Giọng nói hơi hốt hoảng, chưa từng thấy của người đàn ông lọt vào tay ly tâm. Mặc dù họ cố bình tĩnh, nhưng tình cảnh trước mắt hình như khiến họ không thể trốn cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi cô ngồi trong lòng tề mặt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài lúc này sắc trời u ám xó rít ầm ầm từng cuộc sống lớn đánh mạnh và thân tào đúc biển mang một vị thanh ngòm chiếc quân hạm bắt đầu chòng chảnh lắc lư. tim bị tâm thắt lại cô không cảm thấy chóng váng đầu óc nhưng gương mặt cô trắng mệt không cần một hộp máu tình cảnh trước mặt nghiêm trầm đến mức nào không cần tề mặt nói cô cũng biết người ly tâm không ngừng run lẩy bẫy Cô rất muốn kìm chế nhưng không kìm chế nổi Hai tay cô tính chặt người tìm mặt Cô còn cắn môi lạnh đến mức bật máu Sợ hãi cũng vô dụng giọng nói lạnh lùng từ phía sau phẩm tới Trình đứng tay tất cả mọi người trong phòng thiền trưởng Giáo hồng ưng nghe nói vậy hơi sững người Rồi tiếp tục công việc của mình Tuy nhiên nỗi lo lắng của họ cũng tan biến Chỉ vì một câu nói của tìm mặt Tìm mặt một tay khóa chặt tay ly tâm trong lòng Và cứ sọng trầm trầm ôm um chắc vào Một tay hắn Nắm cần điều khiển. Ly Đi Tâm nghe lời âm chọt thắt lưng của Tề Mặt, cô nói thì thầm bên tay. Tề Mặt, chúng ta... Sống hay là chết, phải tranh thủ mới biết, em sợ gì chứ. Tề Mặt cút xuống trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm liền nhắm mắt, cô biết Tề Mặt đã tức giận, có điều Tề Mặt nói đúng. Đã đến lúc này rồi, đã không thể tránh khỏi cơn bão, thì chỉ còn cách liều chết, sợ hãi cũng vô dụng, ông trời... Sẽ không vì anh hoảng sợ mà tha cho anh Cũng không vì anh không sợ mà cố dìm chết anh Tất cả chỉ dựa vào năng lực của bản thân mới có kết quả Liệt thầm thích một hơi thật sâu rồi gật đầu nói Tôi biết anh yên tâm tôi sẽ không buông tay Cô cũng là người trưởng thành từ xã hội tối tâm Nên cô hiểu đạo lý con người muốn sống cần phải tranh đua với con người Thậm chí với cả trời đất Đề mặt gật đầu và cất giọng lạnh lùng Quay đầu tàu đã theo ngọn sóng từng đợt sóng lớn dội vào thân tàu mưa ào ào đổ xuống chỉ trong giây lát gió biển vẫn phải mạnh mang theo vị tanh tanh mưa bão ở trên biển là vậy không có dấu hiệu không có dự phòng cũng không có nơi để trốn tránh cách đây ba mươi hải lý có một hòn đảo nhỏ lập hồn nhanh chóng giao tìm trên bản đồ hàng hải rồi đưa ra khoán đó chính xác về vị trí và hướng đi của hòn đảo gần nhất tăng tốc độ tiến về nơi đó tệ mặt gạt mạnh cần điều khiển quân hẹn lập tức đã phương hướng và phóng về phía trước đây là cơn bão lớn chúng ta phải làm thế nào bây giờ lúc con tàu quay đầu và la phúc đi chúng kỹ từ khoai sau lão đã bước vào nhưng mặt anh ta tái mét anh ta biết quân hẹn bây giờ không thể chịu nổi sự tấn công của giáo bảo nên làm thế nào thì làm như thế thầy Ương chỉ mở miệng trả lời là không hề qua đầu lại anh ta cũng không rời khỏi bèn điều khiển Sau khi vào trong phòng tuyên trưởng Tuấn Kỵ mới phát hiện cả căn phòng là một bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Những người trong phòng vẫn giữ vô mặt vô cảm, không hề tỏ ra căng thẳng. Cứ như bọn họ, không phải đối mặt với thương bão, có thể phá hủy đi con tàu mà họ như đang nghi biển đánh cá hoặc đi dạo trên biển. Tuấn Kỵ hơi sững người, anh ta tính lấy cạnh cửa, hít một hơi sâu, để khống chế tâm trạng. Anh ta đi về phía tên mặt, còn tôi làm gì, anh đừng nói là không cần tại mặt ông quay đầu vì cất sóng trăm trăm tách nước khi nghe hai từ này tướng kỵ nghe người một lúc mới có thể phản ứng anh không nói một lời nào lập tức cởi áo khoét và nhét vào lỗ họng ở bên cạnh sau đó tướng kỵ lấy một sợi dây thừng một đầu buộc chặt vào người anh ta đầu kia buộc vào dây cột lớn ở cửa anh ta rút ra một cái ngăn kéo bằng kim loại và chuẩn bị tư thế sẵn sàng tuấn kỷ vừa thực hiện xong một lọt động tác cơn mưa cực lớn được áp xuống thân tàu chỉ trong ngay lát nước biển trầm vào bên trong qua những vết nứt qua tàu nếu một ló ngọt xâm nhập đến bàn chân tuấn kỷ vội vàng tét nước nổ ra bên ngoài nước tiện có thể ngắm vào bất cứ nơi nào trên mương hẹn hoặc cả có bị ngâm hết trong nước cũng không sao cùng lắm sau này bị hen nghỉ nhưng phòng thầy trưởng kịch nói không thể nơi này chứa máy móc công nghệ cao sao trọng xoáy nước không biết bị hỏng hóc chỗ nào bây sợ nó để nước tràn vào ảnh hưởng đến nguồn điện có lẽ con tàu sẽ rơi vào tình trạng không thể điều khiển trên mặt biển xóa mọi lúc một lớn phát tiếng kêu như ma khóc quỷ hờn sắc trời ngày càng u ám càng tăng thêm vào không khí kinh hoàng và tuyệt vọng dưới sự tập kích của gió bão và sóng biển chiếc quần hẹn bình thường to lớn đứng sừng sững giờ đầy chỉ như một con kiến nhỏ bé trên đại dương bao la trong cơn bão điên cuồng con tàu như một chiếc lá không trọng lượng bị đẩy lên tận Đầu hộ sống rồi lại chìm xuống Như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào Tất cả mọi người trên con tàu Đều hết sức căng thẳng Thần tàu tiếp tục lọt xọt rạc nước Tiếng động này truyền tới tai tất cả mọi người Phòng sống lúc rượt qua xoáy nước Và lúc này mọi người không thể cố định thân thể Mà chỉ còn cách cố gắng chạy đua với tử thần Khoai sao có chiếc quân hèn đã trở thành bể nước Trước đó nước đã thấm vào trong khoang tàu Bây giờ dưới tác động gió bão Tốc độ rạc nước ngày càng nhanh nước biển và nước mưa khiến khoai sao ngập lụt trong phốc chóc nhanh nhanh lên nếu muốn sống thì nhanh tay cho tôi ngô sâm và tiêu vân đón tới thúc giục mọi người người ở khoai sao đa phần là người của Tướng kỹ họ là nhân viên nghiên cứu và nhân viên tìm dò tại những thiên nhiên họ chưa từng trải qua những tình huống như thế này lúc vượt qua xoáy nước họ sợ đến mức hồn bay đi mất bây giờ họ làm gì còn sức lực động này tới chân tiêu vân vừa lo lắng vừa sốt ruột anh ta tính một tay nhân viên nghiên cứu đứng gần anh ta nhất và tách mạnh nên mặt người này hai phát nếu muốn chết tôi sẽ ném các người xuống biển ngay bây giờ đừng có diễn bộ mặt giữ sốc giao chết ở đây với tôi dù sao con tàu cũng không thể chứa nhiều người như vậy chết sớm càng được đầu hai sớm. nói xong anh ta liền nói sờ sờ người này ra ngoài không không tôi không muốn chết nói gì với con mặt hung dữ của tiêu vân người nhân viên nghiên cứu nắm ném mép cửa kinh hoàng cất lên không muốn chết thì động chân động tay cho tôi nhanh lên còn tàu mà đi đời thì chúng ta cũng chết cá lỗ Theo Ford có xong lạnh lùng, bây giờ cả thân tàu chủ nào cũng bị rò rỉ, nếu không hành động kịp thời, chị Ella chưa bị xó xé nét, con tàu đã chìm xuống lấy biển. Muốn sống? Thì đứng lên hết cho tôi. Người có thể ra lúc này cũng xong mệt, là... khoan sao ai nấy đều nhanh chóng mất tay vào công việc, cái thịt lỗ hỏng, đùi tét nước ra ngoài. Mặc dù con tàu không ngừng lắc lư, nhưng nhau tay họ vẫn thăng thắt như bình thường. Những người ở khoang sao chỉ biết sửa so nhìn đám người của thầy xa, mặc dù bộ dạng của bọn họ lạnh lùng và đại sát khí, nhưng tót ra hết vòng sống mạnh liệt. Đúng vậy, sinh mẹ là thứ không thể dễ dàng từ bỏ, dù anh có phải đối mặt với kẻ thù mạnh đến mức, nào đi chăng nữa. Trong ngày lát, cả đám người ở khoang sao nhanh chóng động chân, động tay và không được ai ra lệnh, có thể giảm bớt tốc độ khiến xuống khoang tàu, có thể kéo dài thời gian, dù chỉ, chỉ một khắc, đây cũng là hy vọng sống, là nền tảng tạo nên kỳ tích. Tất cả mọi người trên quân hạm đều bắt tay vào công việc, con tàu không ngừng, chầm chằm lấp lưu trong gió bão. Những người ở trong phòng hết bị đẩy về bên này để bị quăng sang bên kia, nhưng không một ai tỏ ra suy si sụp. Sức mạnh nội tại và sự ngoan cường trong bản thân mỗi con người được phát huy ở mức cao nhất. Cũng may là chiếc quân hạm chưa đến nỗi bị phá hủy hàng tàu, thành tàu bị sẻ nứt, sờ rỉ nhưng may mắn ở đáy tàu vẫn còn nguyên vẹn nước thì truyền tạo trong tàu nhưng vẫn ở phạm vi con người có thể giải quyết trong tàu hiện chỗ sớm mặt tề mặt còn nghiêm nghị hơn lúc đối dĩa xoáy nước Những tiếng báo cáo của lập hộ và thầy ưng ở bên cạnh rồi lòng mài của hắn ngày càng dứt chặt lại một cuộc sống cao nhất trần minh giết quân hẹn thầy ưng nhanh tay gạt cần điều khiển Điều quân hẹn tránh khỏi y lực to lớn của con sống nhưng vừa tránh được đợt sống này và xuất hiện một đợt sống mạnh hơn tấn công ngôn tàu Nhất khâu đầu tàu được lên trên, từ mặt nắm chặt cơn điều khiển, đưa đầu tàu, dũng đứng lên trong chốc lát, Trở diện với cuộc sống cao tới cả trăm mét, đồng thời có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu không thể trúng tránh thì chỉ còn khách đón đầu nó, xuyên thẳng qua nó mới có khả năng không bị sụp đổ dưới sự tấn công của nó. Thân tàu nâng cao 30 độ, đã đến mức cực hạn ròa. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt hoàng ưng, thật sắc anh ta vô cùng lạnh lẽo. Không được, vẫn cần nhắc cao nữa. Nhanh lên, mặt tề mặt sắm xịt, cột sóng cao ngất ở trước mặt là rất gần, nếu đầu tàu không đủ độ cao, sẽ bị sóng đánh, vỡ tan, cố gắng nâng cao thân tàu hơn nữa. Đập hồn lên tiếng, anh ta cắn chặt mô đến mức chảy máu, nhưng dù như anh ta mất cảm giác hoàn toàn. Sóng lớn điên cuồng ập đến, cuộc sóng cao, tới 100m khiến những người được chứng kiến, tim nghỉ hết ra khỏi lòng ngực. Chiếc quân hạm lúc này như một hạt vừng có thể bị nghiện nát bất cứ lúc nào. sóng lên đi! tìm mặt nó lớn tiếng một tay gạt cơn điều khiển một tay bám nứt lên bảng điều khiển khiến chúng hoạt động ở mức cao nhất ngay lập tức chiếc quân hạng bắt đầu nhức đầu đứng dậy lên một cuộc sống cao một trăm mét mang một sức mạnh không thể có thường tàu chỉ lên được hai mươi bốn độ sức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua tới chừng mười phần trăm tàu đã lên được bảy mươi ba độ mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua mức cho phép năm mươi phần trăm ngược dòng nước ông tí sẽ lùi lúc này chiếc quân hạng như con kiến và lên hồ sóng. Lãnh tề thể hiện phao tác và sự tính tóm ngông cuồng và sắc bén vô tiền phái hậu. Lúc này, quân hẹn gần như thẳng đứng trên mặt biển. Ở đây, phòng sắm xoáy nước dưới lòng biển. Sức mạnh của xoáy nước là lực hút xuống bên dưới, còn bây giờ là lực tấn công của sóng nước từ trên cao. Lão đại, không thể nâng cao đồng tàn lên nữa. Hệ ơn có sẵn gấp gáp. Cố gắng nâng hết mức, tăng tốc. tàn mặt cầm lên một tiếng, đã bắt hắn áo tắt ra sự không khoan nhượng tàu yên nghiêm tuyệt đối. Đám hợp ứng thấp một hơi sâu, họ lập tức ấn xuống các nút điều khiển, con tàu lập tức đứng thẳng, ở hành gấp 90 độ với mặt biển tàu nở lên ngồi sống. Cả đám người ở trên tàu không thể giữ thang bằng và rơi cả về đằng sau. Do con tàu đứng thẳng, mấy người của tàu gia đang đét nước, ở bên ngoài lập tức rơi ra khỏi vương hẹn. May mà họ đã có sự chuẩn bị từ trước, người họ được buộc bằng những sợi dây thần chắc chắn, nên không bị rơi hẳn xuống biển Khi quân hạm từ từ leo lên ngọn sóng, thân hình họ rơi lũng nặng ở bên dưới, đám tay mặt ở trong phòng thiện trưởng chỉ tập trung vào cuộc sống cao trước mặt, hoàn toàn không người ế đến tinh hình ở phía sau, vì phải những thuộc hạm của tầy xa thì rơi ra ngoài, chỉ còn cách nhắm mắt, ốc thét cho ông trời. Lúc này chiếc quân hạm đã lên lên 70% độ cao của ngọn sóng lớn, bên trên là nước biển, đang một sức mạnh kinh hồn, ụt ùn kéo tới. Bên dưới là đại dương minh mông tăm tối những người của thuyền xa bị chơi trong khoang tàu đều thấy rõ chiếc quân hẹn đã rời khỏi mặt biển khoảng vài mười tám mươi mét trong phòng hiện trưởng tề mặt ngầm xuống một lọp mép tóc trước mặt đã bật đèn đỏ và không ngừng phát ra tiếng hiệu cảnh cáo cái miệng quân vị của hắn miếng chặt vì tâm và ngươn đã thấy tiếng miếng răng của tề mặt từ thẩm thích một hơi sâu sợ hãi động nhìn ra bên ngoài qua cửa kính phía trước Một sóng cực lớn trên ngầm đã ập xuống khiến con người có cảm giác như bị nước biển nuốt mất. sóng giống như cái miệng đang há to của con quái vật khổng lồ và có thể nuốt tất cả mọi người và mọi vật trong tức khắc. chương 100 trăm đói mặt sinh tử. thiết bị động lực đã vượt quá mức cho phép và ngừng hoạt động. áp lực quá lớn làm thiết bị động lực hỏng hóc. hệ thống thoát nước xuất hiện vấn đề một loạt tiếng báo cáo cất lên các bộ phận của quần hạm đều có vấn đề được điều khiển tới mức cao nhất máy móc thiết bị ở trong tình trạng vượt quá khả năng chịu đựng đây là dấu hiệu của sự hủy diệt lão đại vẫn còn mười mét nữa họng ươn hét lớn cứ như trong hoàn cảnh này chỉ hét lên mới có thể giải phóng tam trạng ức chế chọc hết tất cả năng lượng tai mặt hai mắt đỏ ngầu hắn nghiến răng ken két ở vào giây phút cuối cùng này mà để con ta tụt xuống tất cả sẽ thịt nét xương tan ly tâm ngẩng đầu hết từng giọt nước không rõ là màu hôi hay nước biển chảy ròng ròng xuống mặt tề mặt thậm chí đau lông mi của hắn cũng động đầy nước và khuất tầm nhìn của hắn ly tâm vào giữa ta la nước xúp tề mặt bây giờ hắn không có tâm trí chú ý đến những việc diễn xung quanh ly tâm không còn cảm thấy đau đầu chóng mặt vào thời điểm đá mặt với tử thần phản ứng của cơ thể cô đã vượt qua chướng ngại mà trước đó không thể tự khắc phục lúc này ly tâm tỉnh táo vô cùng tiền ly tâm dường như ngừng đập nhưng khi quy đầu bắt gặp con sóng khổng lồ ly tâm bỗng dưng rất bình tĩnh bình tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng tim đập ở bên cạnh phòng đến tiếng chân tàu nước tóc nhưng cô không hề hoảng sợ một chút nào có lẽ là kinh hoàng đã đạt đến cực hạn nên bây giờ cô không còn cảm giác kinh hoàng dù trước mặt là tử thần tuấn kỹ một người vào bếp cửa là một sợi dây thừng chắc chắn anh ta bị áp lực lớn lại về phía cuối phòng thuyền trưởng do con tàu đứng thẳng dậy nên tuấn kỹ không thể tiến về phía trước trong khi đó tầng bộ nước biển dồn về phía dưới cuối căn phòng nên tuấn kỹ gần như bị chìm trong nước ở trong căn phòng Tề mặt, đi Tâm qua đầu vắt gặp, túng kỹ xả vừa trong nước, rồi từ từ chìm xuống, chỉ một lố, đầu tóc ra không thấy đâu. Vy Tâm nghĩ răng, túng hai dây bằng sắt ở phía sau ghế ngồi tề mặt, cô chui qua người Hắn, và nhanh chóng cố định thân thể, cô vào sợi dây phía sau ghế thiền trưởng. Đã đến nước này rồi, cô không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể trốn ở nơi an toàn trong khi mọi người đang giành giật sự sống. Bây giờ, chỉ cần đặc biệt trong tầm tay của cô, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vì Tâm tấn chặt một thứ nọ trên mặt nước, cô biết đó là đồ dùng để tét nước. Vì Tâm gần như bị treo lơ lửng dưới chiếc ghế của tên mặt, cô không ngừng múc nước nổ ra bên ngoài. Âm, thần tàu đột nhiên lắc rất mạnh, Vì Tâm bị văng đi văng lại, đập vào thành ghế bằng kim nợ của tên mặt. Nhưng lúc này cô không còn biết đau là gì, cô chỉ biết cần phải nhanh tay, nếu không Tuấn Kỵ sẽ bị chết chìm trong nước. Tàu bộ thiết bị, kháng ép, bị hỏng hết rồi à. Giọng nói là hộ dường như chỉ còn là sự phẫn nộ còn một mét nữa về mặt không nghe lập hồ báo cáo toàn thân hắn tỏ ra một ngọn lửa điên cuồng sát mặt hung dự của hắn khi cười khét dựng tóc gái mẹ kiếp ta sẽ chơi với mày tới cùng hoàng ưng cũng bất chấp tất cả anh ta nhanh chóng điều khiển máy móc đến đỉnh điểm con tàu không ngừng lắc lư giao đảo Nhiều muốn vỡ tan tành trong dây lét ầm một tiếng động cực lớn vang lên toàn thân và cả tim đi tăm lạnh tóc cô thầm nghĩ trong đầu con tàu cuối cùng cũng nổ tung thần chết đã đến rồi mặc dù vậy, hà ta li tâm theo quán tính vẫn tiếp tục tách nước ra ngoài. tuy nhiên, li tâm mới chỉ tách được vài giọt nước, nước ở trong phần thì thiêng trưởng, đột nhiên đổ ngược lại, chạy ào quanh người cô. toàn thân li tâm cũng rơi về phía ngược lại, đập mạnh vào ghế thiêng trưởng có tem mặt. cô nhìn phía trước, bộ dạng vô cùng thảm hại của tướng kỷ dần hiện ra trước mắt cô. anh ta thở hổn hển, gương mặt trắng bệch. mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? li tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài, từ thân sao tìm mặt. Lúc này cũng bề u ám, tư giấc vẫn phải mạnh, nhưng trước mắt không có gì cả, không có ngọn sóng khổng lồ, không có độ cao khiến cô ngừng thở, cũng không có thể áp mạnh. Lúc này con tàu đang ở trên đỉnh ngọn sóng cao 100m, bên trên là khoảng không trung bao la, bên dưới nước chảy ùn ụt, cảnh tượng này có lẽ trong đời chỉ có được chứng kiến một lần. Xích, chúng ta đã vượt qua rồi, chúng ta đã vượt qua rồi. Hoàng Ương đắm mạnh xuống men điều khiển, giọng nói của anh ta không che giấu vẻ vui mừng. Đã thật đấy, cả đời không hối tiếc. Đập hồ tự ngừa vào thành ghế, anh ta đột nhiên cất tiếng cười để hân vấn. Tuyệt quá, Hồng Ương vốn là người đầy trầm tính, cũng không giấu nổi về xúc động. Anh ta hét lên để giải phóng toàn bộ tâm trạng của mình. Tưởng kỹ sau thời khắc bị chìm trong nước, cũng xúc động tràn trời, không một lời nào có thể diễn tả. Anh ta còn tưởng lần này, bọn họ sẽ chết chắc. Không ngờ lại có thể thoát được, mặc dù không lên tiếng nhưng nụ cười trên miệng Tuấn Kỷ là quát đến tận men tay. Vui mừng gì chứ? Chú ý! Chuẩn bị! Tề mặt đột cục rớt vọng yên nghiêm, khiến đám Hồng ưng lập tức im mặt và trở lại trạng thái lạnh lùng như cũ ngay tức khắc. Họ lại bắt tay vào công việc của mình, như không có chuyện gì xảy ra. Và lúc này, đầu tàu đột nhiên dốc xuống bên dưới, Tuấn Kỷ lập tức hiểu ra vấn đề, anh ta vỏ tấm lấy sợi dây buộc chặt trên người mình. Vì tầm qua chưa định thần, cả người cô như bị một lực khúc, dính vào đằng sau phía ngồi có tề mặt, khiến cô không hề động đậy. Nước biển ở dưới sen tàu, đột nhiên đổ hết về phía cô, đi tầm phải uống không kịp, bị uống mấy ngụm nước biển. Quần hàm đang la xuống, tình hình bây giờ trái ngược bây nãy, toàn bộ nước biển dồn hết về phía đầu tàu, lại có ly tâm và đám tề mặt. Còn tàu khi vượt qua đầu ngỗ sóng, lập tức la xuống dưới vừa sợ đi Tâm còn tưởng quân hạm dừng lại ở trên đầu ngọn sóng khổng lồ nhưng thật ra ngọn sóng mới lớn nên cô vẫn có cảnh sát quân hạm dừng lại trên thực tế còn tàu vẫn tiếp tục chuyển động bây giờ đèn phi nhanh xuống dưới đi tăm vô cùng hoảng hốt cô không biết bơi cũng không biết lặn bây giờ cả người chìm trong nước cô không biết làm gì người phun chân, phun người ngờ việc vung chân vung tay lão xạ tập thức mắc bảo đi tâm người ngợ ở chiếc ghế nào sao, có thể cứu cô vì vậy cô hoàn toàn vượt quậy phía tay mặt tưởng kỵ ở cuối phòng thuyền trưởng chưa kịp cố định bản thân đọc tàu lại chút xuống dưới vì vậy anh ta bị rơi về phía đầu tàu đúng vào vị trí bên cạnh ly tâm do tưởng kỵ cao hơn ly tâm dù anh ta đứng cũng cao hơn nên anh ta vẫn ở trên mặt nước tưởng kỵ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm anh ta lập tức có cảm giác ly tâm đang chảy rùa ở bên dưới tưởng kỵ liền tơi tay túm củ áo ly tâm kéo cô lên khỏi mặt nước vừa ra khỏi mặt nước Ly Tâm ho sặc sụa, nước không ngừng chảy ra từ miệng và mũi cô. Tuấn Kỵ thấy vậy liền ôm um nghiêng người Ly Tâm, cả hai đã lũng lẳng trong vòng thiền trưởng. Do trên người Ly Tâm có sợi dây sắt đã vào chiếc ghế ở bên dưới, Tuấn Kỵ lại không còn sức lực nên anh ta chỉ có thể giữ chặt Ly Tâm khỏi bị chìm ở dưới nước. Thế nào rồi? Cô có chịu nổi không? Tuấn Kỵ biết Ly Tâm bị say sóng, nhưng tình hình trước mắt có vẻ không tệ lắm. Ly Tâm thở hỗn hển, cô đã giúp cơn ho mẹ mè chỉ bị trầm gì nếu không chắc cô chết rồi, bị tằm đầu, còn lâu mới chết. Nói xong, mặt là phía mặt, lúc này đánh tên mặt đã trong đáy nước. trong phòng thuyền trưởng, tường nói kiên cố, nước biển tràn vào không phải nhiều lắm, nên chỉ có một mình thúy kỹ tét nước. vừa rồi do con tàu lộng đầu, cánh cửa thúy kỹ mở ra để tét nước, nên bị đóng sặc. Đi tâm và tướng kỹ không có cách nào thoát nước ra ngoài Họ không biết đám tè mặt có thể nín thở được bao lâu Tê bác, Tê bác! Đi tâm tám biết mặt, cô nhảy người về phía tè mặt đi tâm đồng đẩy người, tướng kỹ gần như không thể giữ nổi đi tâm Anh ta phải lên tiếng Cô đừng đồng đậy nữa, bọn họ chắc không sao đâu Bọn họ lấy tàu giỏi như vậy, chắc chắn sẽ biết lặn. Nín thở một thời gian ngắn, chắc không thành vấn đề Đi tâm nhìn xuống bên dưới, không nhìn thấy bóng dáng của đám tè mặt Tề mặt lúc này còn đang bận lái tàu Người hắn bị buộc chặt vào sợi dây an toàn Nên sẽ không thể buông tay Vì Tâm lại đưa mắt về phía bên ngoài Nếu thời gian quân hẹm Trượt xuống dưới nước lâu hoa sức chịu đựng của tề mặt Nếu... No. Nếu... No. Vì Tâm không dám nghĩ tiếp Vì Tâm đã một lần chứng kiến cảnh tề mặt bất lực tuần đó có sợ chết khiếp Sao phù kim tự tháp Vì Tâm mới biết tề mặt không phải là thần thánh Người mạnh như hắn cũng có nhược điểm và không phải là vẹn năng. Vì tâm biết tên mặt lái tàu giỏi, nhưng cô chưa từng nghe nói tên mặt biết lặng bao giờ, nếu hắn không biết thì sao? Người đến đây, Vì tâm không phải giữ nở bình tĩnh, cô quay đầu nói với Tướng Kỷ, bỏ tôi ra. Cô định làm gì vậy? Đừng đóng đậy. Tướng Kỷ hét lên khi li tâm giải rùa khiến anh ta dần như, gần như không giữ nổi người cô. Vì tâm thấy con tàu không biết bao lo nữa, mới đến xuống mặt biển. Cô không muốn lại bị trải qua cảm giác lo lắng và sợ hãi Cô không nhẫn tâm chứng kiến tên mặt không thể làm gì nổi Cô không nở thấy hắn bất lực Không nở người tâm đột nhiên có hiểu ra Cô hiểu tâm trạng hiện tại của cô Không phải là thuộc hạ Đã với lão đại người tâm lập tức nhìn thẳng và tứng kỹ Nó sành sọt gần từ một Tên mặt nói tôi chỉ có thể chết ở trong tay anh ấy Cả đời này chỉ có thể theo anh ấy Tôi đã nhận lời anh ấy Tôi không hối hận Không nghĩ đến việc trốn chạy Cũng không nghĩ đến sự lựa chọn này kia, tôi sẽ ở bên cả anh ấy cho đến hết cuộc đời. Tuấn Kỵ không ngờ đi tâm và nói những lời như vậy vào lúc này. Anh ta hơi sững người. Thế thì sao? Vì vậy, tôi không thể để anh ấy hủy bỏ lại hướng ngay trước mặt tôi. Đi tâm nói xong hít một hơi dài. Cô giải mạnh khiến Tuấn Kỵ không thể xử nổi cơ thể cô. Đi tâm lại rơi xuống nước. Tuấn Kỵ chỉ còn biết nhìn theo bóng đi tâm. Anh mắt không thể tin nổi. Ly Tâm vóng được một bàn ghế ngờ có tên mặt, lên khô lại rơi xuống đúng nơi đó. Ly Tâm sợ sợ một vòng quanh chiếc kế, tìm đúng, đứng miệng và mũi tên mặt. Cô tiến lại gần và hôn lên ngôi hắn. Tên mặt hình như không ngờ tới hành động của Ly Tâm, nên hắn hơi kinh ngạc. Hắn lập tức một tay ôm chặt Ly Tâm, mở miệng đón lấy không khí Ly Tâm truyền sang cho hắn. Hai đại môi dính chặt vào nhau, rốc lên đấm lửa nóng trực ở dưới nước lạnh. Lúc Ly Tâm cảm thấy ngực cô thiếu, oxy đến mức sắp nổ tung, thân tàu đột nhiên rung diễn mạnh, nước rút xuống trong dây lét, mỗi miệng Ly Tâm được tiếp xúc với không khí, thử không khí của mẹ đến trước kịp thời vào đuối báo. Tên mặt liền buông người Ly Tâm, rồi đưa mắt về phía trước, hắn bổ nhẹ lên lưng Ly Tâm và nhanh chóng điều khiển con tàu. Sau khi có thể đứng thăng bằng trên tàu, Ly Tâm nhìn về phía trước con tàu, một sóng khổng lồ đã biết mất, tự nhiên từng đợt sóng vẫn đập mạnh vào thân tàu. Đi tăm liền quay người với trường tách Nước, tròn trong căn phòng thiền trưởng. Tuấn Kỵ thấy vậy cũng lập tức mở cửa, cùng đi tăm tách Nước ra ngoài. Lão đại, lão đại, mọi người đang... Hệ thống liên lạc đột nhiên vọng đến, tầm đó có bạch ưng, nhưng chỉ được hai tờ sẽ biến mất, thay vào đó là tiếng tập ăn ra ra. Chúng tôi đang... cất thật, chúng tôi cũng không biết đang ở đâu. Đập hộ nhanh chóng trả lời, lúc đầu bọn họ đang dự định đi về hướng Tây Nam, nhưng bây giờ không biết quân hàm bị ngọn sóng khổng lồ để về phương nào hệ thống radar đã bị phá hỏng hoàn toàn và họ không thể phát đoán phương hướng chính xác của bọn họ hiện thời Lập hồ bất xét đấm mạnh xuất bay điều khiển lão đại bạch ưng lại lên tiếng nhưng hệ thống liên lạc không còn tín hiệu Lập hồ đưa mắt nhìn thiết bị liên lạc cũng trở thành sắc vụn tập trung vào vị trước mắt tề mặt lên tiếng sắc mặt hắn không thay đổi Học ưng gật đầu với thời tiết này bạch ưng dù biết chúng ta ở đâu chắc không làm gì nổi Lẽ nào chú hy vọng Mãi bài có thể tìm thấy chúng ta Và đến cứu chúng ta trong cơn bão lớn thế này Tập hồ ác hậu Lúc nghe thấy tiếng mạch ưng Anh ta còn tưởng có một cơ hội sống sót Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến thời tiết Đạo óc anh ta đúng là có vấn đề rồi Tập trung vào việc trước mắt Chỉ mấy từ đơn giản Bao hợp tất cả Đám hoàng ưng không ăn linh tiếng Bắt tay vào công việc trước mắt Đến đâu hay đến đó Tự dựa vào bản thân Còn hơn trông chờ vào người khác đến cứu Đó là gì vậy? tuấn kỵ đứng ở cửa để múc nước ra ngoài, anh ta đột nhiên nhìn thấy một vạch đen ở nơi không xa lắm. mặc dù sắc trời u ám, nhưng tuấn kỵ vẫn nhìn thấy rõ ràng. không có hệ thống radar, người của Tề gia chỉ có thể quan sát bằng đôi mắt của mình. nghe thấy tuấn kỵ nói vậy, Hoài ân liền bước ra nhìn theo tuấn kỵ. Hoài ân đột nhiên hét lên đầy vui mừng: là một hòn đảo quay tàu về bên phải tám mươi hai độ. hòn đảo đó cách chúng ta khoảng năm hải lý, nhanh lên! Vừa nói anh ta vừa nhanh chóng quay lại chủ ngồi, thấy nón của hoàng ứng chắc chắn không sai. Tề mặt liền gạt cần điều khiển, chỉ cấp có năm hải lý, dù trước mặt là sóng to gió lớn, dù có phải bơi bọn họ cũng sẽ tới đích. Thông báo tất cả mọi người, chuẩn bị rời tàu. Tề mặt lạnh lùng ra lệnh, tướng kỹ nạp tức kể bỏ sợi dây an toàn trên người, rồi chạy. Từ khoảng sao, anh ta hiểu ý tề mặt, trong tình huống mất đắc dĩ, sẽ phải bỏ lại con tàu tất cả mọi người không thể cố định gặp phân tàu vì làm như vậy nhiều khả năng sẽ bị tiêu hủy cùng chiếc quân hẹn sóng lớn tiếp tục dội đến nhưng lúc này chiếc quân hẹn cứ lao vào ngọn sóng bất chấp sóng cao mười mấy mét hay mấy chục mét đi chăng nữa còn tàu chỉ có mục tiêu duy nhất là hòn đảo ở phía trước mặt quân hào đang phóng đi đột nhiên do đảo rất mạnh đải tàu đụng phải đá ngầm gần hòn đảo dưới sức mạnh và chạm cực lớn Còn tàu đột nhiên đứng sững lại, tề mặt đưa mắt tính toán khoảng cách giữa quân hẹn và hòn đảo, hắn ngầm lên, bỏ tàu. Vừa nói hắn vừa nhanh chóng thái dây an toàn trên người hắn và dây an toàn trên người ly tâm, sau đó hắn bế ly tâm nhảy xuống biển. Cùng lúc này, người của thầy gia sau khi được tướng kỵ thông báo cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng khi thấy tề mặt nhảy ra khỏi quân hẹn và họ cũng lần lượt nhảy xuống biển. Lục địa ở phía trước và gió ở đằng sau lưng, tiến linh mới là con đường sống luôn lại là tử môn quen, vì vậy không có bất cứ người nào giáo dự, các phòng sống mạnh liệt chi phối mọi hành động của họ. Tình mặt đưa ly tâm lên bờ, hắn tạo mắt nhìn mọi người lần lượt. Lên bờ rồi nói, đi theo tôi. Nói xong hắn bế ly tâm, chạy nhanh về phía trước, gặp phải cơn bão mạnh, khu vực bờ biển không hề an toàn, bây giờ cả đám người không thể dừng lại mà phải tiếp tục tiến lên cho đến khi sự an toàn được xác nhận. Tất cả mọi người không hề do dự, lập tức chạy theo tên mặt. Đám nhân viên suốt ngày chỉ biết đến công việc nghiên cứu của cư gia, lúc này cũng chạy như bay, thậm chí còn vượt qua cả tên mặt. Quả nhiên khi sinh mạng bị ý khiếp nghiêm trọng, con người sẽ có sức bột phát vô cùng lớn. Đây không phải là hòn đảo có người sinh sống, hòn đảo hoang không hề có một chút sinh khí. Tên mặt dẫn đầu đoàn người đi vào trong rừng rậm, đoàn người bị xuyên qua, rừng cây không cao lắm về phía trung tâm hòn đảo đen đi đoàn người gặp một rặng đá từng tảng đá to nhỏ hét nhau cắm xuống đất nhìn từ xa gió mức tường đá ngang mưa gió Tên mặt đi nhanh về phía rặng đá hắn ôm đi tăm rồi xuống tảng đá cả đoàn người chạy vội lên Cả nằm người ngồi kẻ hương vấn người thở hổn hển hay rên đau đớn tất cả tài một bản hòa tấu trong cơn mưa gió Tên mặt cố nhìn đi tăm cô đang ôm chặt hắn thấy tề mặt nhìn mình vì tầm mỉm cười hớ giọng khen đặc Tôi không sao Tôi biết Tên mặt lãnh lùng trả lời Nhưng ánh mắt hắn hơi cười cười Trời ơi Thứ gì đây Rắn Rắn Á Tên mặt vừa dứt lời Một nhân viên nghiên cứu đột nhiên thét lên Tên mặt đưa mắt về nơi phát hiện ra tiếng thét Một người nhân viên nghiên cứu được một con rắn da nhiều màu sắc Cắn vào chân Cả rắn này có độc Vừa có thể xa Đứng bên cạnh nhắm tay nhắm mắt lập tức nổ súng vào con rắn cả đám vừa còn chưa kịp tỉnh thần tiếng hét kinh hoàng liên tục vang lên rắn ở đây cũng có rắn trời ơi nhiều rắn quá